chương hai mươi một mật như hạt giống được chôn vùi trong lòng đất câu năm trăm hai mươi ba chúa giê xu là ngôi lời nhưng để thực hiện việc tông đồ theo ý đức chúa cha trong ba mươi ba năm ngài thinh lặng ba mươi năm và nhất là trong giờ thử nạn ngài đã thinh lặng câu năm trăm hai mươi bốn